Tiết Mục Đọc Chuyện Quý vị và các bạn kính đại thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc khó chịu, không thích ở trong vườn, chỉ muốn ra ngoài phóng túng cho rộng cảnh. Nhưng lại ngớ ngẩn không nói ra được cái sở thích của mình. Dính Yên thấy thế muốn bày trò vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái gì Bảo Ngọc cũng chơi chán rồi, khó có trò vui. Chỉ còn một thứ là chưa trông thấy. Nó liền đi đến các hàng sách tìm tỏ những chuyện như Phi Yến, Hợp Đức, Võ Tắc Thiên, Vân Quý Phi và các chuyện thần kỳ khác mua mấy bộ đem về biếu Bảo Ngọc. Bảo Ngọc chưa được xem sách này bao giờ quảghi thích lắm như là bắt được của bóng Dính yên lạnh phạn cậu không nên đem vào trong vườn nếu để cho người ta tr chồng thấy thì tôi sẽ bị ăn đọn đấy nhưng B Ngọc khi nào lại chịu nghe cơ tính quanh tính quẩn 23 lần rồi còn những bộ nào lời văn hơi thanh nhã để ở trên giường trở khi vắng người mới đem ra xem còn những bộ tục quá Chỉ giấu ở sách bên ngoài. Một hôm vào trung tuần tháng 3, cơm sáng xong Bảo Ngọc đến ngồi trên hòn đá với cây đào, cạnh cầu thấm phương mở cuốn hội châu kín ra xem. Thì đến chương lạc hồng thành trận, trận cơn gió lướt qua hoa đào trên cây rụng xuống hàng đấu đầy cả người, cả sách, cả trên mặt đất. Bảo Ngọc muốn rũ đi nhưng lại sợ chân dẫm phải đành hứng lấy hoa, đem thả xuống ao. những cánh hoa ấy cứ lênh đênh nổi trên mặt nước rồi qua đập thấm phương trôi đi. Bảo Ngọc quay lại thấy trên mặt đất vẫn còn nhiều cánh hoa. đừng lúc rùng rằn, trần ngay đằng sau có người hỏi, Anh ở đây làm gì thế? Bảo Ngọc quay lại thấy Đại Ngọc. Vai vác cái cút, đèo cái túi the, tay cầm cái chổi quét hoa. Bảo Ngọc cười nói, Ôi tốt lắm, bây giờ cô hãy quét hết đi những cánh hoa còn lại, đèm thả xuống nước. Tôi vừa thả xuống đấy nhiều lắm. Đại Ngọc nói, Thả xuống nước không được đâu, anh tưởng nước ở đây sạch à? Khi chảy đến những chỗ gần nhà người ta ở, thì nước chứ đủ hôi thối, vẫn làm hoa sơ bẩn. Ở gò đằng kia tôi đã đào một cái mà để chôn hoa. Này ta quét hết, bỏ vào cái túi này, đem đến đấy chôn Hoa lâu ngày hóa ra đất, như thế chẳng sạch hay sao? Bảo Ngọc nghe vậy, mừng lắm, cười. Để tôi bỏ sách xuống, cùng đi nhặt với cô. Đại Ngọc hỏi, sách gì đây? Bảo Ngọc vội dấu đi rồi nói, Ồ, chẳng qua những sách đại học trung rung đây thôi anh còn sợ trò ma quỷ số tôi à. Muốn tốt anh đưa ngay cho tôi xem. Cho cô xem, tôi chả sợ gì. Nhưng xem xong cô đừng kể lại cho ai biết. Chuyện này phân vất hại lắm, nếu có xem nó thì quỷ cả ăn đấy. Nói xong đưa sách cho Đại Ngọc. Đại Ngọc bỏ các đồ nhặt hoa xuống cầm lấy sách, càng xem càng thích, chừng chưa ăn xong bữa cơm đã xem hết cả 16 hồi. Thấy lời văn xung động, trong miệng nhường có mùi thơm Đại Ngọc chăm chú đọc xong đứng gần người xa, cố nhầm cho nhớ. Bảo Ngọc cười, khổ xem có hay không? Đại Ngọc gật đầu cười, xem thú thật đấy. Bảo Ngọc cười nói, tôi là người nhiều sầu nhiều bệnh, cô là trang nghiêng nước nghiêng thành. Đại Ngọc nghe thấy câu ấy. Mặt và tai đỏ bừng lên Lập tức sự ngược lung mày Như câu lại mà không phải là câu Chố hai con mắt như trợn Mà không phải là trợn Má đào nổi giận Mặt vẫn ngậm hờn Trò vào mặt bảo ngọc Anh nói bậy muốn chết đấy Dám đem những lời lẳng lơ Xuồng xã lăng nhăng Để khinh nhờn tôi Tôi về máy cậu mợ đấy Nói đến hai chữ khinh nhờn Mặt đại ngọc đỏ ngầu lên, nguy nguẩy chạy đi ngay. Bà Ngọc vội đứng ngăn lại nói, Xin cô hãy tha cho tôi lần này, nếu tôi có bụng khinh nhờn cô, sau này tôi ngã xuống ao bị dài ăn thịt, hóa ra con rùa. Khi nào cô làm bà nhất phẩm phu nhân, giả ốm về châu Phật, tôi sẽ đến mộ đội bia cho cô suốt đời. Câu ấy làm cho đại ngọc phì cười, vội mắt nói, Hư một tính là sợ sun lên, thế mà anh hay nói bậy. Thôi, chẳng qua tốt mã mà đoạn, bề ngoài giáp bạc, cốt trong giáp vàng. Bảo Ngọc nghe vậy cười nói, Hề, hey, cô nói gì đấy? Cô nói chuyện tầy sường đấy à? Tôi cũng bị mách đấy. Đại Ngọc cười, anh bảo anh lướt mắt qua cũng thuộc. Có lẽ tôi không nhìn một cái, được mười xong ư? Bảo Ngọc vừa cất sách đi, vừa cười nói, Thôi, đừng nói đến chuyện đấy nữa, chúng ta đi trôn hoa đi. Rồi hai người cùng đi nhạc và trôn hoa, vừa xong thì tập nhân chạy đến nói. Tôi tìm cậu khắp nơi chẳng thấy đâu cả, cậu một đến đây làm gì thế? Ông cả ở bên kia khó ở, các cô sang thăm cả rồi. Cũ bảo tôi đi tìm cậu sang thăm, cậu về thay quần áo ngay đi. Bảo Ngọc liền cầm lấy sách từ biệt đại Ngọc cùng tất nhân quay về. Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc đi rồi, các chị em lại không có ai ở đây, một mình thui thủi vẻ buồn. Vừa đi đến góc tường phiền lây hương thì nghe ở trong nhà có tiếng pháo, tiếng hát trầm bổng dịu vàng. Đại Ngọc biết ngay là bọn 12 con hát nhỏ đang tập tuồng. Đại Ngọc không để ý nghe, nhưng cũng có hai câu lọt vào tai, rõ ràng không sót chữ nào. Trước sao khổng tía đuôi sen, Giờ sao xiếng lớp tưởng nhìn thế này. Nghe xong Đại Ngọc rất là thương cảm, Đứng rừng lắng tay nghe, Lại thấy hát, Ngày xuân cảnh đẹp đã qua, Niềm vui rộn rã ở nhà nào đây. Đại Ngọc gật đầu khen ngợi, nghĩ bụng, Thế ra trong vở hát cũng có nhiều câu văn hay, Chứ rằng người đời chỉ biết nghe, chưa chắc đã thưởng thức được những cái hay trong đó. Trần lại hối, không nên nghĩ nhảm, bỏ nhỡ những khúc hát. Đại Ngọc lại lắng tai nghe nữa, thấy hát câu. Chỉ vì nàng người đẹp như hoa, tuổi trôi như nước. Nghe câu này, tâm thần Đại Ngọc choáng váng. Sau lại thấy những câu, hương mình ở chốn thâm khuê. Lại càng như say như vậy, không đứng vững được. Đại Ngọc ngồi trên hòn đá, ngẫm nghĩ ý vị táng chữ. Người đẹp như hoa, tuổi trôi như nước. Chợt nhớ đến cổ nhân có câu. Nước chảy hoa tàn, khéo hững hờ. Mà trong từ khúc này lại có câu. Nước chảy hoa trôi, xuân đã hết. Trên đời cõi tục. Và lại trong Tây Xuân Ký lại có câu Hoa rơi dòng nước đỏ ngòm, Muôn sầu vơ vẩn, Héo hon lòng này. Bao nhiêu ý nghĩ dồn lại, Làm Đại Ngọc đánh đo suy nghĩ, Bất giác tâm thần ngơ ngẩn, Nước mắt chạm quanh. Đường lúc phiền não, Chưa tìm được cách khuây khỏa, Bỗng có người đập một cái vào sau lưng. Thật là... Sớm phấn đêm theo nào nghĩ đến, nhìn trăng hứng gió lại buồn thêm. Hồi thứ 24 mươi kênh cương say rượu, tính hào hiệp tiền bạc coi khinh, cô gái suy tình, rơi khăn lụa, mơ màng nhớ bạn. Đại Ngọc đứng lúc tình tứ triển miên nghĩ ngợi vơ vẩn, chật có người vỗ vào lưng nói. Cô ngồi đây một mình làm gì ạ? Đại Ngọc giật mình hoảnh lại, nhìn thấy Hương Lăng, Đại Ngọc nói. Con quái lẻ làm người ta giật mình, mày ở đâu đến đấy? Hương Lăng cười khỉ khỉ nói. Tôi đi tìm cô tôi, chẳng thấy đâu cả. Chị Tử Quyên cũng đương tìm cô, và nói là mợ liễn cho người đưa biếu chè Chúng ta về thôi. Hương năng nói xong vắt Đại Ngọc về quán tiêu tương thấy có hai bình trà của Phượng thư đưa sang, Đặng Ngọc và Hương Lăng ngồi xuống nói chuyện, chẳng qua người này đẹp, người kia khéo, cùng nhau đánh cờ xem sách một lúc rồi Hương Lăng ra về. Yên Ưng đang ngồi ghé khinh phượng xem đường kinh thêu của tập nhân, thấy Bảo Ngọc về, Yên Ưng hỏi: "Cậu đi đâu về thế? Cậu đang chờ Bảo cậu sang thăm ông cả?" Cậu về thay quần áo ngay đi. Tập nhân vào buồn lấy quần áo ra. Bảo Ngọc ngồi ở mép giường, bỏ giày ra, đang chờ mang ủng đến. ngoảnh thấy Uyên Ương mặc áo lụa đỏ, vai khoác đoạn xanh, cổ quàng, khăn nhữ tía. Với đi đôi bít tất màu da gà, đôi giày theo đỏ, đương cúi xuống xem bước theo. Bảo Ngọc ghé mặt gần vào cổ yên ưng ngửi thấy mùi thơm, liền vư tay xoa. Thấy da trắng mịn, chẳng kém gì tập nhân, liền trồm lại gần, có vẻ thèm thuồng cười nói. Cho tôi nếm một ít pháp ở môi chị nhé. Nói xong, Bảo Ngọc bám chặt vào người Yên ương. Yên ương kêu ẩm lên. Thì tập nhân cho đi mà xem, chị ở liền với cậu ấy bao nhiêu lâu, chẳng biết khuyên ngăn, cứ để mãi thế này à. Tập nhân mang quần áo ra, nhìn Bảo Ngọc nói. Này khuyên mai khuyên.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 CR.ingắn.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.